kính chào chư vị đào hiếu đến với tiểu điềm tính phòng ma vũ thánh địa mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang âm chi ngoại tác giả nhễ căn trong một nghìn không trăm sáu mươi sáu mộ địa bên trong màn mưa chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị Trong tập vừa rồi thì hai bên Đông Tây mà Vũ Thánh Địa đều có sáu người tham gia tiến vào mộ đế. Đây là nơi mà ký ức của minh viêm đại đế tàn vỡ, hóa thành vô vàn thế giới khác nhau. Sau khi tiến vào thì mỗi người đều ở những ký ức giới khác nhau. Trong lúc hứa thành phá giới thì trứng kim thử nở ra một con tiểu kim thử. Nó có năng lực phá vỡ không gian. Hắn và tiểu kim thử bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội. Diễn biến tiếp theo ra sau. Mời quý vị đến với tập 294 Qua ngầm chi ngoại. tác giả Nhĩ Căn trong 1066 mộ địa bên trong màn mưa. Trong một chỗ lạ lẫm của mảnh giới ký ức minh viêm đại đế trên bình nguyên đen kịt một cái khe rãnh cực lớn giống như vực sâu ở trong đó một lau già mặc áo đen đang đi về phía trước Hình dáng của lão không phải là minh viêm Mà là một khuôn mặt tang thương Đúng là vị hắc bảo nhân xuất hiện Ở bên trong đạo đài ma vũ đại đế thao lão đi về phía trước Xích sắt ở trên người lão vang lên âm thanh len keng Và lại đang thiêu cháy kịch liệt Dường như những thứ này Không mang đến cho lão bất luận thống khổ gì Ngược lại là phấn khởi Tràn ngập ở trên gương mặt Sẽ sập đến rồi Lão giả áo đèn hô hấp trở nên rồn rập Bước chân đi về phía trước nhanh hơn Tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng khi đi qua một nén nhang lão dừng lại phía trước là phần cuối của vực sâu nơi đây lại có một cái giếng nước đứng ở bên thành giếng thân tình của lão già kích động cúi đầu nhìn lại trong giếng có nước mặt nước phản chiếu đến một thế giới mơ hồ thế giới kia là một mảnh lơ mơ Chăn ngập tử vong trời đang mưa chính là trong chỗ này lão già thở sâu trong mắt quyết đoán thân thể nhoáng lên một cái đi đến trong giếng cùng lúc đó bên trong một chỗ mảnh vỡ ký ức giới, Chìm hót hòa nở, Nơi đây tựa như tiên cảnh, Bạch vân phiêu phiêu, tiên hạc bày múa, Từng tòa tiên sơn sừng sững trên đại địa, Giữa mây mù thất tha, Có thể thấy được vô số tiên cung, Ngoài cửa lớn tiên cung thứ 17, Vân gia thiếu chủ đứng ở nơi đó, Sau khi quay đầu nhìn tiên địa, Âm thanh của gã khàn khàn, thì thào nói nhỏ, Trời sắp mưa, Nói xong, Các đầy đại môn cửa tiên cung trước mặt ra Cơ điện vừa mở, màn trời của mảnh thế giới này nổi lên gió mơ hồ trong đó Hình như có khí ẩm tràn ngập thế gian Mà bề trong tiên cung rộng mở Nơi đó là một mảnh mơ hồ Trời cũng đang mưa Vân ra thiếu chủ, giống như hành hương thân sắc cung kính cất bước đi vào Cùng lúc đó Bề trong nơi minh viêm đại đế bế quan Những người tới từ Tây Mà Vũ Cùng với Lâm Khôn, Đồng Mà Vũ Mỗi kẻ bằng một phương pháp xử lý khác nhau Đã đi ra mảnh vỡ ký ức giới nguyên bản và lại lấy phương thức bất đồng thăm dò mảnh vỡ ký ức giới khác đang khi thăm dò trong thế giới mảnh vỡ ký ức khác nhau đó lần lượt xuất hiện biên hóa thời tiết giống nhau mây mù bốc lên mưa to đổ xuống trời mưa mưa giọt nước mưa rơi vào trước mặt hứa thanh nhỏ lên bên trên phiên lá của thánh thiên thần đằng thiên mạc màu xám vết nứt là lỗ hồng đang chậm rãi khép lại chỉ có khu vực khác mây mù hội tụ từng giọt mưa đang chậm rãi rơi xuống rơi vào trên người hứa Thành, Cụ xối lên tóc của nhị ngưu đang ngạo ghế Đại sư Huynh, chúng ta đi thôi Hứa thanh bình tĩnh mở miệng Mục tiêu kế tiếp là muốn đi tìm nữ đế Suy cho cùng trong chỗ quỷ dị này Đã trải qua những chuyện này Hứa thanh cảm thấy đi theo bên người nữ đế Mới là an toàn nhất Nhưng hiển nhiên nhị nghiêu thì không nghĩ như vậy Trong lòng gã Mình đã ở trên hành tinh thối nát kia Có thể nói là chật vật vô cùng Nhất là sau khi bị hứa thanh hoa lệ xuất hiện kích thích Nội tâm của nhị nghiêu không cam Cái địa phương quỷ quái này Nếu cái gì lão tử cũng không cầm đi được Chẳng phải sẽ uổng công cả. Trong nội tâm suy tư như vậy Nhưng biểu hiện ra vẻ bề ngoài Là tư thái ngạo nghễ Bình thản nói <cười> Tiểu A Thanh Chúng ta không cần suốt ruột rời đi như vậy Hành tinh này đã bị đại sư huynh của ngươi chinh phục Kế tiếp chính là thể khắc hái trái cây cơ duyên Người vận khí không tệ Đến vừa vặn lắm Thân là đại sư huynh Ta sẽ không tính toán với người Để người tận mắt chứng kiến Ta quật khơi thế nào Nhị nghiêu hất cằm lên, bảo vai lắc lư Hất tay áo cụt lên, bày ra vẻ khinh thường Chẳng qua là một chân Cùng với một tay Còn có cái đầu tóc tai bù xù, Cùng với trên người sứt mẻ không thôi Khiến cho thời khắc này nhị nghiêu Nhìn thế nào đều có chút bi thảm. Hứa thành thở dài biết lòng hiếu thắng của đại sư huynh của mình lại xuất hiện Vì vậy nhảy xuống từ thần đằng Đứng ở trước mặt nhị nghiêu Sau đó phối hợp hỏi một câu Cây cơ duyên gì cơ? Thì đương nhiên là thu hoạch tạo hóa lớn nhất Mà năm đó minh viêm đại đế đã ở đây Ánh mắt của nhị nghiêu sáng ngời Liếm bờ môi Ánh mắt đảo qua bốn phương Nhìn hành tinh cằn cỗi Cùng với tràn ngập thi hài và dòi bọ này âm thanh trầm thấp Tiểu hoa thanh Ngươi là vừa mới qua Nên không rõ ràng lắm Ta đã nhìn thấu rồi Và lại phân tích ra nhân quả Ngươi đừng nhìn nơi đây hoàn cảnh kém cỏi Nhưng trên thực tế, căn cứ vào phán đoán của ta Những chỗ thoạt nhìn không được tốt lắm như thế này Sẽ chất chứa cơ duyên lại rất lớn suy cho cùng Đoạn mảnh vỡ ký ức của Minh Viêm Đại Đế Có thể hình thành thế giới Có thể thấy được nằm đó trong ấn tượng cực kỳ khác sâu đối với cái này Mà đoạn thời gian qua ta cũng đã phân tích Ta hóa thân thành Minh Viêm Đại Đế Hắn là thân chịu trọng thương gần chết ở chỗ này Như vậy hắn hồi phục như thế nào Rồi rời khỏi nơi đây như thế nào Phương thức bình thường, hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đã đi ra được. Cái này đủ để nói rõ, nơi đây tích chứa một cái cơ duyên tạo hóa cực lớn mà Minh Viêm Đại Đế chính là đã lấy được cái cơ duyên này. Cái cơ duyên này bởi vì tạo hóa thân tình Minh Viêm ở đây nên chỉ có 8 mới đạt được thôi. Ngôn từ của Nhị Nghiêu rất xác thực, sau khi hứa thành nghe thì hiểu được nhân quả, trong mắt lộ ra tinh măng. Vì vậy ánh mắt cũng nhìn về bốn phía Trong lòng suy tư Mà thầy hứa thành nhận thức ván đoán của mình Nhị nghiêu cảm giác mình suy đoán không sai Vì vậy lại ho khan một tiếng <cười> Vì vậy bây giờ bộ dáng của ta chẹt vật Cùng với lúc trước Bị những giỏi bọ cái đuổi theo Kỳ thật đều là hành vi ta cố ý đấy Ta là đang thử thể nghiệm tuyệt vọng Của Minh Viêm Đại Đế nằm đó Nhị nghiêu đi một vòng lớn Giúp cuộc chốt lại một câu này Không thể không đói Nhị nghiêu không dễ dàng gì Và lại những lời này nghe tựa như Cũng có chút đạo lý Hứa thành những mày nhìn về phía nhị nghiêu Đại sư Huynh Người tìm được cái cơ duyên kia chưa Nhị nghiêu trừng mắt Còn kém một chút Nhiều lần ta đã thử Chỉ có hai lựa chọn không làm Một cái là ăn tươi giỏi bọ Cái khác là chết một lần Nguyên bản tự mình thì rất khó thử lựa chọn thứ hai Bởi vì ta phân tích qua Nếu mình viêm thông qua tử vong để đạt được cơ duyên Như vậy hắn nhất định có cái gì bảo gì đó Có thể để cho sau khi tử vong lại một lần nữa phục sinh. Ta thì không có cái loại bảo bối này. Nhưng người đã đến đây rồi, ta cảm thấy có một phương pháp. Có thể sẽ có tác dụng cùng loại. Nhị nghiêu nhìn về phía hứa thanh. Hứa thanh nhìn nhau với gã, lập tức hiểu ra. Đại sư huynh, người nói là chúng ta có cùng lục tạc vọng sinh để chúng hóa thành sợi tơ thất tình lục dục sao? Nhị nghiêu gật đầu. Không sai, hai người chúng ta là nhất thể quyền hành lục tạc. Vì vậy sợi tơ thất tình lục dục cũng có thể cùng một chỗ, làm thành một sợi dây thừng. Cái sợi dây thừng này kéo tham lam của ta, thì có thể kéo ra ta từ tử vong, cứ làm như vậy đi. Nhị Nghiêu nói tới đây, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Lục tạc quyền hành lấp lánh, sợi tơ thất tình lục dục huyện hóa giảm. Mặt thấy đại sư Huỳnh quyết đoán như vậy, hứa thanh suy tư, cũng vận chuyển lục tạc quyền hành, tràn ra sợi tơ thất tình lục dục, dung hợp cùng với Nhị Nghiêu. sợi tờ vừa trùng điệp kết nối một cô thảm niệm điên cuồng mãnh liệt tức cực hạn hướng theo sợi tơ của nhịn yêu vọt tới cùng nhau vọt tới còn có lòng hiếu thắng người xác định chứ hứa thanh hỏi một câu xác định yên tâm đi ý chí muốn sống sót của ta chắc không mãnh liệt lắm nhưng tham niệm của ta thì đủ chỉ cần tham lam cái khác không phải vấn đề nhịn ưu thở sâu cắn răng đồng thời đưa mắt ra ý về phía hứa thanh Người thanh nhìn ra đại sư Huỳnh đã kiên quyết rồi Đồng thời cảm giác sợi tớ thất tình lục dục Hoàn toàn chính xác có thể dẫn dắt đối phương Bằng một luồng tham niệm Quan trọng nhất là hắn chú ý tới ánh mắt này Vì vậy thần tình không lộ ra chút dị thường nào Khoanh chân ngồi xuống Nhị nghiêu cũng nhanh chóng ngồi xuống Một tay nâng lên vỗ lên đầu bản thân ầm một tiếng Thền lình lõm xuống Toàn bộ người của gã thuận thế Ngã xuống đất Nhưng lại không chết Gã hợp hối suy yếu mở miệng Ơi tiểu a thành Giúp ta một tay Ta tự đánh chết mình thì sẽ không chết được Thân sắc của hứa thành cổ quái Vì vậy nâng tay vải lên Chỉ vào ngực nhị nghiêu Sau một khắc Ngực của nhị nghiêu đổ tung Sinh cơ nhanh chóng trôi qua Hứa thành ngừng thần Chú ý kỹ dợi tơ thất tình lục dục tương liên Cùng với nhị kiêu Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt Sẽ kéo ra khỏi nguy cơ tử vong Thời gian qua đi từng chút một Thân hình của nhị nghiêu hóa là minh viêm Sinh cơ đất chẳng còn mấy. Khi hoàn toàn biến mất Bộ nhiên quyền hành của hơi thành lấp lánh Hùng hằng kéo một cái Tức các dị nghiêu chấn động, tham điểm bùng phát Sinh cơ bị kích phát, đã có hồ hấp Đồng thời hai mắt cũng mãnh liệt mở ra Lỗ ra vẻ mờ mịt Rất nhanh khôi phục, gã kích động vô cùng Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng tử vong Lúc trước ta phân tích không sai Cơ duyên, chỉ có tử vong Mới có thể cảm ứng Tiểu A Thanh, tiếp nào Lần này người cứu ta muộn một chút Nhị nghiêu nói xong Chờ mong nhìn về phía hứa thành Hứa thành bất đặc dĩ Đưa tay hạ xuống một trường Nhị nghiêu lại lăn đùng ra đất bắt động Lần này khi sinh cơ vừa tiêu tán, Theo bản năng của hứa thành Muốn kéo nhị nghiêu ra Nhưng mà chú ý tới sợ tơ thất tình lục dục. Cho đến khi ngay cả tham điểm Cũng đều đã ảm đạm Thì hứa thành biết không thể đợi thêm được nữa Vì vậy hắn bộc phát quyền hành Mãnh liệt kéo một cái Đồng thời đau khắc vận bệnh lấp lánh trong cơ thể Dưới một kéo này Tham niệm của nhị nghiêu nối lên gợn sóng Mong muốn sống lại Nhưng vào lúc này Một cỗ khí tức tứ vong tràn ra Từ nơi này hướng theo thân thể của nhị ngưu trực tiếp vọt tới Biểu hiện bên trong sự tớ thất tình lục dục Thì là sương mù màu xám xuất hiện Muốn bao phủ tất cả nhị ngưu Ánh mắt của hứa thanh lóe lên Hắn biết rõ Đồ vật mà đại sư huynh trời đã xuất hiện rồi Ánh mắt lúc trước Lấy hiểu biết của hắn đối với nhị ngưu Đã sớm như gương sỏi sáng tất cả Bây giờ không chút do dự đao khắc vận mệnh bay ra hồ ngang chém về sương bù màu xám cùng lúc đó tham điệm mới ảm đạm của nhị nghiêu cũng giống như quá khứ trẻ giấu trong khoảnh khắc này bộc phát mãnh liệt tham điệm gặp trời giống như hóa thành thiên cầu giữa lúc gào thết mà cắn mạnh về phía sương mù xám ngày sau đó thiên địa biến sắc không trung nổ vang đại địa chấn động trên hành tinh hoang vu tất cả thi hài đồng loạt mở mắt ra vô số giỏi bọ phát ra tiếng thê lương mỗi con run rẩy mà tàn vỡ Hứa Thành nhìn rõ ràng sương bù xám trong cơ thể nhị nghiêu đang gấp rút trở về hành tinh này nhưng cuối cùng vẫn có một luồng bị nhị nghiêu tham lam trực tiếp nút vào. Đồng thời, hắn nội thị về đào khắc vận mệnh trở về. Ở trên bất ngờ cũng có một luồng sương bù sám đó là lúc trước đào khắc chém xuống rồi cuốn trở lại lúc này đang bị đào khắc hấp thu. Một màn này lại để cho ánh mắt hứa Thành lóe lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức tử vong âm ầm bùng nổ ở trên người nhị nghiêu thúc đẩy bản thân bay lên không, khi sừng sững trên không trung, toàn bộ thi hài trên hành tinh này cúi đầu quỳ lại, rồi bọ không chết cũng đều cúi lại, cuốn thành một đoàn truyền ra ý niệm thần phục, mà bên trên không trung, hai mắt của Nhị Ngưu bỗng nhiên trợn lên, trở thành màu xám, ngay sau đó, màu xám biến mất, bị tham niệm thay thế, Nhị Ngưu ngửa cổ lên trời cười to. <cười> Ta đã chinh phục hành tinh này. Hứa thành bất an, vừa muốn mở miệng nhưng vào bấy giờ dị biến nổi lên trên bầu trời của mảnh vỡ thế giới này giống như trời chút nước mưa xuống so với trước tăng vọt vô số lần hình thành vũ tuyến hóa thành màn mưa vô biên vô hạn mà bên trong màn mưa này ẩn hiện một thế giới thế giới này lờ mờ vô số nấm mồ như ẩn như hiện bên ngoài trời mưa bên trong trời cũng đang mưa tại thời khắc này mưa giống như trở thành môi giới dung hợp tất cả cũng bao gồm nhị kiều giữa không trung đang cười to cùng với hứa thành đằng biến sắc, cắn nuốt toàn bộ. mươi 1067, thức tỉnh đi, chiến binh của ta. Vào khoảnh khắc này, vô số thế giới được tạo ra từ mảnh ký ức của mình viêm đại đế đều đang mưa, mưa xối lên người của tất cả những người đã bước vào đây. Dù là lâm khôn hay mấy tu sĩ tề mạ vũ, không ai có thể thoát được. Cho đến khi thời gian trôi qua, theo mưa lớn dần, mưa như chốt nước mà rơi, làm cho tất cả thế giới trên mặt đất. Trở thành vũ hải Thiết điệu hóa thành vũ giới Trong màn mưa này Thế giới mộ phần tăm tối mang đi khí tức tử vong Hiện ra trong tất cả các thế giới Cho đến khi nó thay thế tất cả Cắn nuốt như vậy Làm cho toàn bộ mảnh vỡ ký ức giới Hóa thành một cái mộ phần Khi hứa thành mở mắt ra Không biết mình đang ở đâu Hắn đang nằm ở nơi đó Trước mắt là một mảnh đen kịt Cảm giác ẩm ướt tràn ngập chung quanh Hắn cảm giác tù vì cũng giống như biến mất chỉ có thể thông qua cảm giác chạm tay để phán đoán sờ lên trên là cỗ lạnh bốn phía cũng là như thế dưới chân cũng như vậy chật hẹp hình chữ nhật và không thể ngồi dậy được đây là một chiếc quan tài hứa thành ngưng trọng trước đó trên hành tinh chỗ đại sư huynh ở đã đổ cơn mưa lớn cơn mưa đó rất kỳ quái sau khi tạo thành màn mưa thì một thế giới tăm tối hiện ra bên trong trong thế giới này vô số bộ phận như ẩn như hiện như vậy lúc này Ta đang ở bên trong một cái mộ sau Về phần khả năng cảm nhận tu vi Dường như đã bị phòng ngấn rồi Ngay cả tu vi cũng bị áp chế Như vậy hình tượng ta bây giờ là minh viêm sao Hứa thành cổ quạng bàn tay đến trước mặt sờ lên mặt mình Sau khi lục lọi Đồng từ của hắn co rút lại Không phải là minh viêm Cũng không phải huyết trần tử Hắn sợ tới gương mặt của chính mình Giới này thật quỷ dị Hứa thành lầm bầm bỗng nhiên nắm chặt tay phải Đấm mạnh về phía nóc quan tài ở bên trên một quyền này đánh tới quan tài chấn động vỡ ra một vết nứt chẳng qua là vết nứt này vừa mới xuất hiện thì có một cỗ phong ấn lực hội tụ ở bên trên làm cho vết nứt khép lại trong khoảnh khắc hứa thành dùng cảm giác của ngón tay để cảm nhận cảnh tượng này hắn cũng lười biếng lãng phí thể lực trong cơ thể thức hải. vận mệnh thần quyền lấp lánh hóa thành đau khắc bay thật nhanh ra từ trên người hắn bỗng nhiên chém về phía quan tài giới nhát chém này Dường như có tiếng gường vỡ vang vọng Sau đó Cái loại cảm giác bị phong ngấn tức khắc tiêu tán hơn phân nửa Mà hứa thành cũng bị ảnh hưởng Cảm giác và tu vi Cũng không sai biệt lắm mà trở về không ít Đối với vận mệnh đào khắc mà nói Lấy vì cách thần quyền trí cao dưới trời này ít có phong ngấn nào Mà nó không thể ảnh hưởng Lúc này sau khi chém ra một đau Tay phải của hứa thanh một lần nữa đánh tới Tức khắc âm thanh trầm đục truyền ra Quanh quần ở bên trong quan tài cục xuyên qua bên ngoài, quanh quần ở ngoại giới. Dưới bầu trời đen kịt, mưa đang rơi xuống, cùng với tiếng ầm ầm truyền đến từ mặt đất, trở thành hai âm thanh duy nhất trong bầu không khí vốn tĩnh lặng không một tiếng động này. Đại địa đen kịt ở giữa thiên địa hư vô cũng là vô tận hắc sắc, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trên mặt đất tồn tại vô biên vô hạn nấm mồ liên miên không dứt. Đây là một chỗ nghĩa địa tràn ngập khí tức ẩm lánh cho đến khi từ bên trong một chỗ nấm mồ Chuyên ra tiếng đổ vàng càng lúc càng mãnh liệt đột nhiên nấm mổ kia chấn động bị lõm xuống dưới ngay sau đó trong buồn mộ bị mưa rối có một bàn tay đột ngột vươn ra cảnh tượng này nếu xảy ra ở thế giới bên ngoài người phàm nhát gan nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hãi vô cùng nhưng trong giới tu hành chuyện này cũng chỉ bình thường mà thôi rất nhanh hơi thanh bỏ ra từ lớp buồn kia vừa hiện thân trong lòng của hắn dâng lên cảnh giác nồng đậm từ bên trong phần mộ hắn nhìn về bốn phương Những thứ nhìn thấy đều là màu đen kịt và đều là nấm mồ, màu đen chỗ này tồn tại quỷ dị, ngay cả thần thức cũng đều không thể thẩm thấu quá xa, chỉ có thể nhìn đến bốn phía trong phạm vi trăm trượng, tương toàn nấm mồ tựa nhờ ác quỷ, tràn ra vẻ thần bí, tất cả cũng làm cho cảnh giác của Hứa Thanh liên tức cực hạn. Mà khi hắn đang ở nơi đây quan sát bốn phía, thì từ xa xa cũng có tiếng nổ vang quanh quần Hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ, cẩn thận đi về phía trước, tới gần chỗ truyền đến âm thanh. Cho đến khi đến biên giới phạm vi của thần thức Hắn mới dừng bước chân Cẩn thận ngóng nhìn Sau một lúc lâu Hắn chú ý thấy Âm thanh truyền đến từ một phần mộ Quanh quần càng lớn Tiếp theo Bùn mộ lõm xuống Một đạo kim quang trực tiếp lao ra từ bên trong Bên trong kim quang Rõ ràng là một con tiểu kim thử Nhưng không phải con của hớ thanh Có vẻ như vừa mới được sinh ra Nó đang cố gặp nhấm không gian nơi này Nhưng rõ ràng là không gian ở nơi đây Rất khó bị nó cắn Vì vậy sau khi cắn vài cái Con tiểu kim tử này có vẻ hơi gấp gáp ngay khi nhìn thấy con chuột này Hứa thanh thở vào một hơi nhẹ nhõm Hăn lóe lên Đi đến phần bộ lõm xuống đó Khi đến gần Bàn thể của nhị nghiêu đang vật lộn bò ra Nhận ra ở trong mắt hứa thanh Đây là cái chỗ quỷ quái nào vậy Nhị nghiêu vừa bò ra vừa nhổ đất Khôi phục hình dáng bàn thể Lúc này vẫn còn đang chật vật Trong lòng càng thêm buồn bực vô cùng Lúc trước gã thật vất vả mới chinh phục được hành tinh kia lấy được truyền thừa tử vong nhưng vừa mới cười to ngạo nghễ lại bị trận mưa nuốt chừng trước kia đều là gã cắn người ta số lần bị cắn không nhiều lắm uống chi lại còn là bị mưa điều này làm cho nhị nghiêu rất là không vui lúc này đang leo ra cũng chú ý tới hứa thành tới gần vì vậy gã leo ra nhanh hơn khi hứa thành tới gần trước thì gã đã hoàn toàn leo ra rồi sửa sang lại một chút tóc tai rồi hất cằm lên, vừa định nói, thì đúng lúc này thân sắc của nhị nghiêu bỗng nhiên biến đổi, hứa thành đang đi đến cũng dừng bước chân, sắc mặt cũng thay đổi, cùng với nhị ngưu đột ngột ngẩng đầu lên. thời khắc này có một cỗ uy áp kinh khủng, im hơi lặng tiếng và lại cực kỳ đột ngột đáp xuống, Theo uy áp hạ xuống, một phần bốn phía toàn bộ chấn động, từng cái một giống như bị đè ép, ngay cả mưa cũng không thể hạ xuống, giống như bị ngăn cản vậy. tâm thần của hứa thanh và nhị nghiêu nhấc lên gợn sóng bởi vì trình độ cường hãn của cỗ uỷ áp này đã vượt qua uẩn thần đạt tới chúa tề và lại không phải là chúa tể bình thường vì vậy giới uỷ áp hứa thanh và nhị nghiêu hô hấp dồn dập như bị đông cứng tại chỗ mà phía bên trên bọn họ có một vật trôi nổi đó là một cái đầu lâu kinh người trọn vẹn to lớn cả vạn trường nhìn từ tướng mạo có chỗ tương tự như nhân tộc nhưng ra lại là màu xám đôi mắt trợn lên hiện ra vẻ lạnh lùng Lúc này nó đang lơ lửng trên đầu Hứa Thanh và Nhị Ngưu, che khuất màn mưa, đang nhìn chăm chú bọn họ. So với nó, thân hình của Hứa Thanh và Nhị Ngưu quả thực quá nhỏ bé, chỉ như những con kiến. Vì vậy rất nhanh cái đầu kỳ quái khiến họ cảm thấy kinh hãi này thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mảnh nghĩa địa này. Nhưng một màn khiến cho da đầu của Hứa Thanh và Nhị Ngưu tê dại xuất hiện. Đầu lâu trên không trung mở cái miệng to ra, hút mạnh một cái về phía đại địa. Bỗng nhiên một hấp lực khủng bố khó có thể hình dung chuyển ra, bao phủ chung quanh, vô số bùn đất bay lên, vô số mưa dội ngược lao thẳng đến miệng lớn của đầu lâu, giống như nó đang ăn uống vậy. Mà theo bùn đất không ngừng bị hút đi, một ít quan tài hiển lộ ra cũng đều bay vào miệng lớn, bị đầu lâu quỷ dị này cắn nuốt. Tuy chỉ là đầu lâu, nhưng theo nó nuốt vào, không dò gì ra chút nào, giống như bên trong đầu lâu cất giấu một cái độc không đáy vậy. về phần hứa thành và nhị nghiêu thì hãy hùng khiếp vía dưới hấp lực cực lớn bọn họ chỉ có thể liệu mạng toàn cự từ chống cự tự làm cho bản thân cố định ở dưới hấp lực kinh khủng kia nhưng theo thời gian dần qua bọn họ cũng không duy trì được nguy cơ trước mắt hứa thành nhìn về phía nhị nghiêu mà nhị nghiêu cũng hiểu ý hứa thành không do dự mà gầm nhẹ một tiếng thức tỉnh đi chiến binh của ta lời nói vừa mới truyền ra sương mù màu xám từ trên người nhị nghiêu bảo phát Từ vong lực vô hình áp xuống Ngay lập tức Những mộ phần ở bên trên mặt đất đang hỗn loạn Trong lực hút Thì đột nhiên nổ văng Vô số cỗ thi hài phá vỡ quan tài leo ra Số lượng cực nhiều Sau đó dưới lực hút này Thì những thi hài này còn chưa kịp bái kiến dị ngưu Đã bị cuốn lên không trung Bay đến cái miệng lớn Trong thời gian thật ngắn Đầu lâu đã cắn nuốt hơn vạn Tựa như số lượng này đã đủ cho cái đầu lâu kia ăn no Vì vậy rất nhanh sau khi nhấm nuốt Thì hấp lực tiêu tán Mà cái đầu lâu cũng mơ hồ, dần dần biến mất. Hứa thành nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía nhị Ngưu. Trong mắt nhị Ngưu mang theo nỗi khiếp sợ, nhìn về phía hứa thành. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự rung động. Vừa rồi quả thực là rất nguy hiểm. Vừa mới vào thế giới này, đắp gặp phải tồn tại quá kinh khủng như vậy. Điều này đủ để nói nên rằng, trong vũ giới, tràn ngập mộ phần này, ẩn chứa nguy hiểm tột cùng. Mặc dù vậy, càng là địa phương nguy hiểm. Thì càng có bảo vật Nhưng tiểu á thanh Ta cảm thấy chúng ta hãy mau chóng tìm được nữ đế Dù điên cuồng như đại sư huynh Cô không nhịn được mà mờ miệng như vậy Hứa thành chấp nhận Sau khi gật đầu hai người đang muốn rời khỏi nơi đây Nhưng vào lúc này Thì uy áp kinh khủng kia Đột nhiên lại một lần nữa đáp xuống Cái đầu lâu trở lại Nó trôi lơ lửng ở trên đầu hai người Lần này so với lúc trước lại càng gần hơn Nhìn chăm chăm vào hai người họ Không đợi hứa thanh và nhịn nghiêu cử động Đầu lâu kia đột nhiên hút mạnh Và lại hấp lực lần này không phải là toàn thân phân tán Mà là hoàn toàn tác dụng Ở trên hai người Vì vậy thời gian chỉ một khoảnh khắc thôi Hứa thanh và nhị nghiêu không có bất cứ lực chống cự gì Trực tiếp bị hút đi Nhưng cái đầu này không đốt vào Mà trói buộc hứa thanh và nhị nghiêu Ở trước mặt Khiến họ không thể di chuyển Rồi mới từ từ bay về phía xa Trong sự kinh hãi của hai người Nơi nó đi qua Mưa rơi xuống đỉnh đầu nó, bị nó bỏ qua Còn hứa thanh và nhị nghiêu Lúc này không thể động đậy Ánh mắt chỉ có thể nhìn nhau Đồng tử co rút lại Trong lòng nảy sinh vô số phương pháp thoát thân Nhưng cái đầu lâu kia Có thực lực tuyệt đối Biện pháp của bọn họ đều không có khả năng thành công Ngay khi hai người đang vô cùng sốt ruột Thì cái đầu lâu một đường Mang theo bọn họ phi như bay Đi tới một chỗ nghĩa địa khác Dừng lại ở chỗ này, sau đó phun ra Thực khác hứa thanh và nhị nghiêu Bị một cô đại lực thúc đẩy Trực tiếp ném tới bên trong phần mộ Ngay sau đó Cái đầu lâu há to miệng rộng Tỏa ra lực hút trên toàn bộ phạm vi Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hai người Dường như đang nhắc nhở đến giờ ăn rồi mươi 1068 Người một nhà rất tốt Đối mặt với cái đầu lâu kinh khủng này Hứa thanh và nhị nghiêu Không có chút sức chống cự nào Suốt quãng đường bị giam cầm Họ đã nghĩ ra nhiều cách để thoát thân Nhưng cũng thất bại Lúc này bị ném xuống Nhận tiếp biểu cảm của đối phương Nhị nghiêu hết một hơi Cái đó nó đang bắt chúng ta đi nấu ăn sao Hứa Thành cũng cảm nhận được mục đích Của cái đầu lâu này Đoán là nó đã nhận ra cách gọi thi hài Của đại sư Huynh Khi nó không cần phải vất vả hút đất Mà nó có thể trực tiếp một hơi Nuốt riêng thức ăn mà thôi Vì vậy mới có hành động giam cầm Hai người bọn họ trước đó Lý do bao gồm cả bản thân mình có lẽ là lúc nãy khi đại sư huynh gọi thi hài, lan khói sám trên con đào khắc vận mệnh của mình cũng đã phát huy ra tác dụng, khả năng cao là như vậy. Hứa Thanh nhìn nhị nghiêu, đồng thời cái đầu lâu to trên bầu trời, thế hai tên thuộc hạ này vẫn chưa bắt đầu làm việc, thì phát ra hấp lực, hấp lực đột nhiên mạnh lên, bao phủ lên hai người Hứa Thanh và nhị nghiêu như một lời cảnh báo. dưới hấp lực này, Hứa Thanh và nhị nghiêu giật mình, không chút do dự. Làn khói sám trên con đào khắc vận mệnh Của hứa thanh tỏa ra Nhị nghiêu bên kia cũng hết sức nỗ lực Lớn tiếng hô Thức tỉnh đi Ngay lập tức Cùng bộ địa này rung chuyển Vô số ngôi mộ sụp đổ Từng thi hài giữa sự triệu hồi của hai người Lần lượt chui ra Tiếp theo chúng mới vọt lên Biết cái đầu lâu to kín nuốt liên tục Quá trình này kéo dài khoảng một nén nhang Dưới sự nỗ lực làm việc của hai người hứa thanh và nhị nghiêu Hấp lực dần dần tan biến Về mặt của cái đầu lâu to Lộ ra sự thỏa mãn Dường như đã lâu lắm rồi Nó không được ăn thức ăn sạch sẽ như vậy Xét cho cùng thì trước đây Nó phải ăn rất nhiều đất Còn bây giờ thì có người bóc vỏ cho Nhưng so với sự thoải mái của nó Nhị Nghiu lại lo lắng nhíu mày Hứa thanh cũng cau mày Thực sự trải nghiệm bị động này Khiến họ khó nắm bắt được diễn biến tình hình Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách đối phó Thì ngay lập tức Hấp lực lại nổi lên cơ thể của hai người không kiểm soát được, quay trở lại bên cạnh cái đại đầu lâu, bị đầu cứng tại đó. Sau đó, đại đầu lâu này gầm lên, hướng về phía trước, rời xa nơi ăn uống này. Chỉ trong chốc lát, đã mang theo hứa thanh và nhị nghiêu, vượt qua phạm vì vô tận của nơi này. Lúc xuất hiện bất ngờ đã ở một mảnh đại sơn. thiên địa vẫn là một mảnh đen kịt, mưa vẫn còn rơi. Mà nơi gọi là dãy núi này, trong mắt của hứa thanh và nhị nghiêu, đó là từng ngôi mộ lớn, Lúc trước chỗ của bọn họ tuy mộ phần cũng vô biên vô tận nhưng đều có kích thước bình thường, còn ở đây, trên từng ngôi mộ lớn như núi đều có rất nhiều ngôi mộ nhỏ, số lượng còn nhiều hơn. Sau khi đến nơi này, giữa không trung, cái đại đầu lâu đột nhiên mở to miệng, không phải phát ra hấp lực mà là gầm lên. Tiếng gào to như lôi đình, âm âm truyền ra khắp nơi trong màn mưa. Sau một khắc, một màn lại để cho hứa thanh và nhị kiều càng thêm hoảng sợ xuất hiện, chỉ thấy theo tiếng gầm vang vọng tận cùng của tầm mắt xa xa cũng loáng thoáng có tiếng gầm tương tự Truyền đến lại không phải là một cái mà là vang lên từ nhiều nơi sau đó một cái đầu lâu nhỏ hơn một chút so với cái đang giam cầm hai người với tốc độ cái người sẽ toạc bầu trời lao thẳng đến đây nhìn kỹ dường như đây là một con cái sóng dao động tỏa ra từ cơ thể của nó cũng ở cấp độ chúa tể đồng thời từ tám phương còn có bảy tám cái đầu lâu nhỏ hơn nữa giống như những hài tử bay đến gấp gáp trung yếu hơn nhiều, chưa cấp độ quy hư. Mắt thấy cái này, trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, Nhị Ngưu thì nội tâm run rẩy. Đây là một cả gia đình sao? Đúng là một cả gia đình rồi, chưa còn cái gì nữa. Lúc này tụ tập lại với nhau, chúng phát hiện ra Hứa Thanh và Nhị Ngưu từng cái đầu lại tiến gần, ánh mắt nhìn thấy, có còn còn mở miệng ra như muốn nuốt chừng. Ngay lúc đó, cái đầu lâu to mang theo Hứa Thanh và Nhị Ngưu đến đây, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Giống như đang nói cho đạo lữ và con cái biết Sau đó cái đầu lâu mẹ Và tất cả những cái đầu lâu nhỏ Trong khoảnh khắc mắt đều sáng rực lên Một màn này Nhìn hứa thanh cùng với nhị nghiêu Cũng nhẹ nhàng thở ra Tuy rất bất đặc dĩ Nhưng dưới sự khống chế của cả gia đình này Họ phải cố gắng làm việc cật lực Để cho chúng ăn Còn về quán ăn thì chính là khu đại mộ này Dưới sự triệu hồi của hai người Từng thi hài xuất hiện Còn về những tồn tại ở trong đại mộ họ cũng thử triệu hồi nhưng thất bại còn cả gia đình này lúc đầu mỗi cái đều tỏa ra hấp lực nuốt chừng toàn bộ phạm vi đúng là vẫn sẽ có một ít phần đất bị hút vào nhưng thời gian sau chúng nó dứt khoát trôi nổi lưỡi lửng ở trên không trung không còn tiếp tục tỏa ra hấp lực nữa chỉ đợi thi hài bỏ ra mới nuốt vào từng con một Cho quá trình đó chúng thi thoảng gầm gừ với nhau giống như một gia đình nhỏ đang trò chuyện thân mật trong bữa ăn nhìn tình cảnh này Hứa Thanh và Nhị Ngưu cảm thấy tâm thần mệt mỏi Dù sao liên tục triệu hồi Cũng là một sự tiêu hao đối với bản thân họ Chỉ là cái bụng của chúng quá to Đã ăn mấy ngọn núi rồi Sao vẫn còn chưa no Nhị Ngưu thở dài trong lòng liếc mắt ra hiệu cho Hứa Thanh Hứa Thanh hiểu ý Hai người cùng hòa làn khói sám vào một ngôi mộ lớn như núi Tuy không thể triệu hồi được tồn tại bên trong Nhưng họ đã thăm dò trước đó Cho rằng có thể tạo ra một mức độ kích thích nhất định Có khả năng sẽ tỉnh lại dưới kích thích này Sau khi tỉnh lại sẽ thế nào Hai người bọn họ không kịp nghĩ nhiều như vậy Lúc này dưới sự nỗ lực hết mình Ngôi mộ lớn đó rung chuyển âm âm Giữa lúc đợt núi rung chuyển Một bàn tay khổng lồ Từ bên trong ngôi mộ lớn vươn ra Ngay khoảnh khắc, Bàn tay to lớn để xuất hiện Đôi mắt của cái đầu lâu to Trên bầu trời bỗng sáng rực. Về mặt của nó dường như có ý cười Mà như không phải cười Như thể đã hiểu rõ ý đồ của hơi thanh và nhị nghiêu Đối với việc đại thi hài này xuất hiện Nó cũng không hề bất ngờ Ngược lại cùng với đạo lữ lao thẳng đến Đâm mạnh một cái Bàn tay lớn rung động dường như có chút e ngại Bắt đầu co cò rút Còn hai cái đầu lâu này tỏa ra sát khí Lại trực tiếp đuổi tháo đâm vào ngọn núi đó Và vỡ lớp đất xông vào bên trong Thấy cảnh tượng này Hứa thanh và nhịn nhiều không chút suy nghĩ Lao đi hết tốc lực Nhân cơ hội này chạy trốn Những cái đầu lâu nhỏ muốn ngăn cản Nhưng rõ ràng tốc độ không bằng hai người nên rất nhanh hứa thanh và nhị Ngưu đã biến mất ở chân trời họ chạy một mạch suốt một thời gian một nén nhang tốc độ không hề giảm mỗi người đều không nói một lời trực tiếp chạy hết tốc lực nhưng sau một khắc uy áp quen thuộc âm âm hạ xuống cái đại đầu lâu khổng lồ đó lại xuất hiện ở trước mặt hai người trước tiên nhìn xuống như ngôi mộ dưới đất sau đó lại nhìn hai người với vẻ cười như không cười hứa thanh và nhị Ngưu bước chân khựng lại ra đầu tê dại đồng thời gia đình đầu lâu to này cũng gầm thét bay đến vây quanh hai người trong lúc tim đập thình thịch bỗng nhìn hứa thanh nghiêm túc lên tiếng thi hài ở nơi đây nhiều hơn một chút nhị nghiêu cũng gật đầu nhanh chóng lộ ra vẻ mặt nịnh nọt à đúng đúng chúng ta không phải trốn chạy đâu mà là đi tìm nơi có nhiều thi hài hơn ở đây rất tốt nói đoạn gã không do dự lập tức bắt đầu triệu hoán cùng với hứa thanh ở chỗ này ngay lập tức đất núi dùng chuyển từng ngôi mộ sụp đổ quả thực có rất nhiều thi hài bỏ ra trở thành thức ăn khiến cả gia đình này dường như nguôi giận hơn một chút còn hứa Thành và nhị nghiêu trong lòng càng thêm bất đắc dĩ cô không dám có ý định gì khác trong thời gian ngắn chỉ có thể cố gắng triệu hồi ở đây nhưng đôi khi hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở vô tầm cắm liễu liễu xanh um như lúc này dưới sự triệu hồi của hai người Thì hài xuất hiện càng lúc càng ít đúng lúc họ định từ bỏ thì một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ lòng đất kẻ nào dám quấy nhiễu lão phù tu luyện Cùng với tiếng nói xuất hiện, mặt đất rung chuyển, vô số đất đá bắn ra tung tóe. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện. Một lão già nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng bước ra từ bên trong phòng xoáy nước. Lão già này chính là một trong những kẻ đến từ Tây Mà Vũ, mà khi thế hình thành như vậy. hiển nhiên lão cùng với bà lão bị vân gia lão tổ giết chết, lúc trước là giống nhau, cũng là thân phận thật sự là chúa tể. Quyền hành cũng tương quan cùng với tử vong, nên khi lão tiến vào vũ giới này. cảm nhận được khí tức tử vong đồng đậm ở đây vô cùng mừng rỡ nơi đây đối với lão mà nói chính là nơi tốt nhất vì vậy lựa chọn một chỗ lòng đất quanh chân ngồi hấp thù từ khí ở xung quanh vừa nãy khi đang hấp thu thì cảm thấy có điều bất thường mời mang thức vẻ lạnh lùng bước ra hứa thanh và nhị nghiêu thấy cảnh này sắc bặt lập tức trở nên kỳ quái mà lão già này giữa lúc âm thanh quanh quần bản thân di chuyển bước chân lại mãnh liệt ngừng lại lập tức tái nhợt Lão nhìn đến hứa thanh và nhị nghiêu Nhận ra thân phận của bọn họ Nhưng không có tâm tình để để ý tới Bởi vì lão thấy được sau lưng của hai người Có một đám đầu lâu kinh khủng Tất cả đều khiến tâm thần của lão buộc một tiếng Lúc trước lão ở trong lòng đất Cũng không phát hiện ra ở ngoại giới Có vật kinh khủng như thế này Chẳng qua là dò xét đến hai người hứa thanh mà thôi Nói cách khác Lão cũng không dám đi ra Nhưng hiện giờ trái tim của lão đang đập thình thịch Hãi hùng khiếp vía Hồ hấp cũng dồn dập hẳn lên Bởi vì cả gia đình đầu lâu kia Toàn bộ đang nhìn chăm chăm lên người lão Cảnh này để cho ánh mắt của những yêu sáng rực Gã đột nhiên cảm giác được Tình cảnh hiện tại tựa như cũng không quá tệ Vì vậy hất cằm lên Bình thản nói Ai đang sủa như chó thế Nghe vậy lão già tức giận lắm Nhưng cũng chỉ có thể nhịn mà thôi Cẩn thận nhìn chăm chăm vào hai cái đầu lâu to lớn kia Cố gắng lùi lại Sủa cái gì chứ cơ hội như thế này nhịn nghiêu sao có thể bỏ qua ngạo nghễ nhìn qua chúa tể phía dưới lão già biệt quất cả đời này của lão chưa từng trải qua bị người ta xưng hô như vậy lúc này nghiến rằng nghiến lợi nhưng không biết làm thế nào mà lão đang tiếp tục thử lui ra phía sau thì hứa thành nhau mắt lại bỗng nhiên mở miệng nói để lại túi chữ vật sắc mặt của lão già trầm xuống đồng thời áp lực của cái đại đầu lâu kia cũng bùng lên đối mặt với áp lực như vậy tâm thần của lão già chấn động cô nén biệt khuất lấy ra túi chữ vật để ở một bên rồi rút lui nhưng nhị nghiêu liếm bờ môi lập tức nói để lại vòng tay trông cài đầu còn có đai lưng của ngươi cũng là bảo bối à đúng rồi còn có ngọc bội trên người của ngươi nữa cũng lưu lại đi áo choàng này cũng không tệ cởi ra lão già nghe vậy tức xùi bọt mép gầm nhẹ một tiếng mà tiếng gầm càng lớn thì từ trong miệng của đại đầu lâu sau hai người hứa thành như có áp chế chuyển ra Lão già biệt khuất toàn thân run rẩy hùng ngang cắn răng, đưa vòng tay, châm cải đầu, đai lưng, cùng với ngọc bội còn có ngoại bào, cũng lấy xuống cả, sau đó nhanh chóng chạy mất. Cái đại đầu lâu lười biếng nhìn, không đuổi theo, còn những thứ để lại cũng không lấy đi, mà quay đầu tiếp tục ăn. Nhị ưu và hứa thành có chút tiếc nuối, tuy nhiên thu hoạch cũng rất lớn, mỗi người nhanh chóng thu lấy đồ vật, sau khi nhìn nhau thì đều nảy sinh một cảm giác. Gia đình này, người ta cũng khá tốt. Đồng thời, ở sâu bên trong vũ giới đầy mộ phần này, có một ngọn núi kinh thiên cao vút tận mây. Ngọn núi này cũng là một ngôi mộ, trong núi tĩnh lặng như tờ, chỉ có nữ đế đang bước đi trong trung tâm của một đại mộ trong núi. Bốn phía vô số thì hài tan thành cho bụi, cả quan tài khổng lồ ở giữa cũng như vậy, bao gồm cả một sinh vật kinh khủng chưa kịp hồi sinh cho quan tài cũng vĩnh viễn tiêu tan. Nữ đế mặt không biểu tình đi đến phần cuối, nơi đó có một cái cửa đá. đứng ở trước cửa ánh mắt của nữ đế giống như có thể xuyên qua nhìn thấy tất cả trong đó đó là một chỗ địa cung càng thêm rộng lớn hơn bên trong địa cung phủ kín hải cốt trông chất vô số giống như biển vậy ở chính giữa hội tụ ra một cái tế đàn trên tế đàn có một cỗ ngân quang thi hải lóng lánh đang quanh chân ngồi trên người tràn ngập tiên khí tràn ra uy áp đại đế đáng tiếc đã vẫn lạc xung quanh đó lơ lửng từng ân ký truyền thừa ngũ quang thập sắc bên trong có dao động mạnh mẽ Mỗi dấu ấn đều có thần thông không tầm thường. Đồng thời còn có một mảnh đạo ngân ẩn hiện. Đạo ngân đều là quyền hành hóa thành, ẩn chứa uy áp đáng sợ. Còn có từng kiện. Tại đế bảo lấp lánh hào quang đang ngủ say ở nơi đó. Bất luận một vật gì nếu đặt ở bên ngoài, cũng đủ để cho chúa tể tiên cuồng Đặc biệt là trong đôi tay khô héo đang ngồi xếp bằng của thi hài, đặt một viên hắc tinh thể, về trong sương mù, quanh quần. Lờ mờ hiện ra dung mạo của mà vũ đại đế. Mà chung quanh địa cung Rõ ràng còn có tám cánh cửa đá khổng lồ bị đóng kín Dường như đây là tám lối vào dẫn tới nơi này Bấy giờ nữ đế đang đứng sau một trong những cánh cửa đá đó Nàng cũng không lập tức đẩy cửa đá ra Mà nhìn một lát Trong mắt lộ ra suy tư Ân ký truyền thừa là thật Đạo ngân quyền hành cũng là thật Những đại đế bảo đó cũng là thật Về phần tiên cốt này Cũng đích xác là phù hợp với khí thức của minh viêm thì hai bốn phía cũng đều là bởi vì sinh cơ bị hấp thu mà diệt vong, phù hợp với trạng thái bế quan của Minh Viêm. Ánh mắt của nữ đế nhìn trên hai tay của tiên cốt hiếu rũ, đó là miếng hắc tinh thạch. Đó là mệnh hồn của Ma Vũ Đại Đế thế hệ này bị Minh Viêm lúc cường thịnh lấy đi, người nào nắm giữ nó, người đó sẽ nắm giữ vận mệnh của Ma Vũ Đại Đế, cũng là vật hiện giờ mà Ma Vũ Đại Đế khát vọng thu hồi nhất. mươi 1069, cái này có chí bảo Ánh mắt của nữ đế xuyên qua cánh cửa đá nhìn tiên cốt, trong lòng thì thào, sau đó nàng quay lại. Cuối cùng, nhìn bay cánh cửa đá xung quanh, ngoại trừ cái nàng đang đứng ở trước mặt. Sau khi quét qua từng cánh cửa, đến cánh cửa thứ ba, đôi mắt của nữ đế hơi nheo lại, rồi nàng nhắm mắt, ngồi xếp bằng, im lặng chờ đợi. Phía sau cánh cửa đá đóng kín thứ ba mà nàng đang nhìn chằm chằm, có một người áo đen quấn đầy sương xích. Người từ trước tới giờ có hành tùng bí ẩn khi đến nơi mình viêm đại đế bế quan lão đang đứng ở đó Hai mắt gắt gào nhìn chầm chằm vào cánh cửa đá trước mặt giống như ánh mắt cũng có thể xuyên qua quan sát phía sau cửa đá địa cung cô với hắc tinh thạch ở trên hai tay tiền cốt Không hành động thiếu suy nghĩ mà là thần tình âm trầm lựa chọn khoanh chân cũng đang chờ đợi Cùng lúc đó bên trong vũ giới Khắp nơi khác cũng đều lấy hiểu biết của bản thân mà dùng phương pháp khác nhau tới gần chỗ địa cung, tìm kiếm cửa đá. Bọn họ chiếm cứ ưu thế trong việc tìm kiếm, một mặt là vì có thông tin tình báo đối với nơi mình Viêm Đại Đế bế quan, mặt khác là do tu vi của họ, họ dễ dàng cảm nhận được vị trí của cánh cửa hơn. Có thể nói, trong số những người đến nơi mình Viêm Đại Đế bế quan này, ngoại trừ Hứa Thanh và Nhị Ngưu, tất cả các phe phái khác đều là cường giả, lại còn có tâm cơ thâm trầm. Chỉ có Hứa Thanh và Nhị Ngưu như những con ruồi không đầu. hoàn toàn không biết gì về cánh cửa đá và địa cùng dưới lòng đất trong vũ giới. Hơn nữa gặp nhiều trắc trở, sau khi tiến biệt lão già chúa tề nọ, hai người họ lại phải triệu hồi thi hài từ bộ địa hàng chục lần nữa, cuối cùng mới thực sự nuôi cho cả nhà đầu lâu kia ăn no. Trong lúc này, ngay cả thời điểm kiểm tra túi chữ vật cũng không có, mà tiêu hào như vậy, cũng làm cho hứa thanh và những mỏi mệt. Nhưng cũng có điều tốt, đó là việc sử dụng xương bổ sắm từ ban đầu còn sơ sài sang lạ. Giờ đã trở nên thành thạo hơn nhiều Cũng đạt tới mức tinh tế Đặc biệt là nhị nghiêu Với tư cách là chủ lực Trong quá trình luyện tập bị động này Bây giờ đã gần như thuần thục Còn về tự do ai, Tùy vẫn chưa có Nhưng khi cả nhà đầu lâu nọ ăn no chúng cuộn hứa thanh và nhị nghiêu gào thét Trước bầu trời một lúc Rồi trở về hang ổ Hang ổ kia là một chỗ tuyệt thế đại mộ Mộ này to như đại sơn vậy Đoạn đường này hứa thanh và nhị nghiêu đi tới chưa bao giờ thấy qua đại sơn mênh mông như vậy nó giống như to lớn vô hạn đâm vào thiên mạc phạm vi như đại thành đứng sừng sững ở đó tựa như đình giới này trong bộ tồn tại rất nhiều địa cung còn có rất nhiều cấm chế nhưng đối với sự trở về của cả nhà đầu lâu này những cấm chế đó đều trở thành vô dụng mà sau khi trở lại hang ổ cả nhà đầu lâu tản ra hai cái đại đầu lâu đi vào chính cung nhắm mắt ngủ say những cái tiểu đầu lâu cũng trở về cung điện của riêng mình Cũng đều lăn ra mê man Thực sự là lần này chúng ăn quá no Đều cần thời gian để tiêu hóa những gì đã ăn Trong chốc lát tiếng ngáy như sấm vang lên trong cung điện dưới lòng đất Mà tự do mà hứa thanh và nhị ngưu đã mất Đã có phần được lấy lại Chỉ có ngồi mộ lớn như vậy Mới có thể chôn được cả nhà này Nhìn như vậy Cả nhà này có lẽ trước đây cũng là thi hài Chỉ là sau đó không biết lý do gì Mà xuất hiện linh trí Phục sinh đến một mức độ nhất định Nhị ngưu Đức nhìn hứa thanh Hai người nhìn nhau Để một lúc sau Xác điện cả nhà đầu lâu đã ngủ say Mới cẩn thận lùi lại Muốn đi tìm cách rời đi Nhưng ngày sau đó Cả hai lại thở dài Sự tự do của họ Chiều một mức định mà thôi Có thể đi lại bình thường Trong khung bộ địa này Nhưng nếu muốn rời đi Thì lại không thể làm được Cấm chế là một Cũng không phải là không thể giải trừ Nhưng vấn đề quan trọng nhất Là họ phát hiện khi kéo ra Một khoảng cách nhất định Sẽ xuất hiện cảm giác tim đập nhanh Tiếng ngáy như sớm sẽ dừng Như thế cái đại đầu lâu kia Sẽ tỉnh dậy ngay lập tức vậy Chết tiệt Đúng là hoàn toàn không cho chúng ta trốn đi mà Chắc chắn là chúng chưa bao giờ ăn no như vậy Nên đã nghiện rồi Nhị nghiêu tức giận Kiểm tra những vật phẩm lấy được từ vị chúa thể kia Dường như chỉ có tính toán thu hoạch Mới có thể khiến tâm trạng của gã cân bằng hơn một chút Hứa thành thì lộ ra vẻ suy tư Không nhìn những vật phẩm Đang được nhị nghiêu kiểm tra Mà nhìn xung quanh anh mất quét qua hướng của từng cung điện dưới lòng đất Đột nhiên hắn lên tiếng đại sư huỳnh dựa theo lý luận lúc trước của người trên hành tinh hoang người phán đoán trong chỗ mình viêm đại đế bế quan tất có cơ duyên vì vậy càng là chỗ tuyệt cảnh càn cỗi lại càng có tạo hóa như vậy nơi này thì sao Trong mắt hứa thành lóe lên u măng ta quan sát số lượng địa cung nơi đây hoàn toàn phù hợp với cả nhà đầu lâu này và khi chúng đó trở về những cấm chế đó vẫn nguyên vẹn nhưng lại không hề cản trở chúng chút nào vậy thì rất có khả năng thật sự chính là khu mộ địa của cả nhà đầu lâu này. Nếu như cái phán đoán này là chính xác, chúng nó sống như thế nào đây? Có phải bởi vì nơi đây tồn tại cơ duyên tạo hóa nào đó mới làm cho chúng nó xuất hiện biên hóa bất đồng cùng với những thi hài khác hay không? Hứa thành nói xong, nhìn về phía nhị Ngưu. Nhị Ngưu như có điều suy nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên. Được, Tiểu A Thành, phân tích này của người rất giống với suy nghĩ của ta. Ta vừa định nói chúng ta phải đi tìm kiếm kỹ lưỡng nơi này. Nhị nghiêu xoa xoa bàn tay, do xét mọi nơi Tự nhiên hứa thanh cũng sẽ không so đo ý tưởng của ai với nhị nghiêu Lúc này thế đại sư Huynh nhận thức Cho nên bọn họ không do dự Mỗi người đều tự tản ra Tìm kiếm chỗ khả nghi Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua Rất nhanh 7 ngày sau Trong khi cả nhà đầu lâu vẫn còn đang ngủ say hiển nhiên thời gian ngắn sẽ không chủ động thức tỉnh Mà hứa thanh và nhị nghiêu trong 7 ngày qua Tự như là đã tìm... Khắp tất cả các nơi mà bọn họ có thể tìm rồi Thậm chí cả những cung điện Mà những cái tiểu đầu lâu đang ngủ say Hai người cũng chia nhau ra khám xét Nhưng không thu hoạch được cơ duyên gì Mọi thứ trong cung điện dưới lòng đất này Đều trống rỗng Ngay cả khi có vài món đồ Thì cũng đều đã bột nát Không còn ý nghĩa gì Vì vậy cuối cùng hai người họ xuất hiện Ở bên ngoài chính cung Nơi hai cái đại đầu lâu ở Đây là nơi duy nhất họ có thể nghĩ đến Là tồn tại cơ duyên mà chưa vào được Chẳng lẽ là ở bên trong Hơi thở của nhị nghiêu hơi gấp gáp Ánh mắt của hơi thanh lóe lên tình mang Mặc dù bước vào nơi ở của hai cái đại đầu lâu sẽ có nguy hiểm Nhưng đã đến nước này rồi Dù có nguy hiểm Cũng không thể nguy hiểm hơn được nữa Vì vậy sau khi nhìn nhau Cả hai đều cắn răng Bước vào trong ngôi mộ chính Ngay khi bước vào Tiếng ngáy như sấm vang lên đình tài nhức óc Hai cái đại đầu lâu đang dính sát vào nhau Đang nằm ở nơi đó Chìm vào giấc ngủ say Và cả ngôi bộ chính cũng giống như bên ngoài Đều trống trơn Không có đồ vật gì cả Chỉ có ở góc cuối cùng Có một cánh cửa đá Cái cửa này toát ra vẻ cổ xưa Nhưng hoa văn khắc ở trên đó Cũng tỏa ra khí tức tuế nguyệt Như thể đã tồn tại từ rất lâu Rất lâu rồi Ngay khi nhìn thấy cánh cửa lớn này Tâm thần của hứa thanh và nhị nghiêu Đều dấy lên sóng gió Họ đã tìm khắp mọi nơi Chỉ có cánh cửa đá này khiến họ sinh ra cảm giác khác thường Vì vậy sau khi hai người ánh mắt nhìn nhau Lại do xếp một chút hai cái đại đầu lâu Rồi cẩn thận từng ly từng tí Đi về phía trước Cuối cùng đi tới trước cánh cửa Đứng ở nơi đó Hứa thanh và nhị nghiêu đều là đồng từ co rút lại Khoảng cách gần như vậy Khí tức cổ xưa mãnh liệt hơn nhiều Đồng thời còn có khí tức từ vong nồng đậm Giống như từ bên trong cánh cửa chậm rãi thẩm thấu ra ngoài Trong này có trí bảo Nhị nghiêu hô hấp dồn rập Khịt mũi vài cái Quang mang trong mắt hiện lên điên cuồng căn cứ và dự cảm của ta Còn có trực giác ta tầm bảo trước kia Tiểu A Thanh Cái bảo bối này rất khó lường đấy Nhị Nghiêu liếm môi Bước nhanh đến phía trước Sau khi đưa tay chạm đến cửa đá Các cảm nhận được tim mình gia tốc Càng thêm xác định phán đoán của mình Đưa tay dùng sức đẩy Cánh cửa đá này không lay động chút nào Mặc dù là hứa thanh cũng đưa tay Hai người hợp lực Nhưng cánh cửa đá này cuối cùng Cũng chỉ là rung động vài cái Không bị mở ra Nhị Nghiêu sốt ruột rồi Làm màng trong mắt lóe lên Đánh mắt về hứa thanh Hứa thanh lập tức quay người Nhìn về phía hai cái đại đầu lâu đang ngủ Ánh mắt cuối cùng nhìn tới Cái đại đầu lâu to đã bắt giữ họ Ôm quyền cúi đầu Tiền bối một đường đến đây Đa tạ đã chiếu cố Tiền bối đưa chúng ta đến đây Nếu nói không có ý định để chúng ta mở cánh cửa này Hậu bối không tin Đã như vậy xin tiền bối giúp đỡ một chút Trên đường đi Mặc dù đại đầu lâu chưa từng nói ra lời nào tất cả mọi thứ nhìn qua đều là hành vi theo bản năng nhưng vẻ mặt dường như cười mà không phải cười lúc trước đó vẫn luôn hiện lên trong tâm trí của hứa thanh còn ngầm đồng ý đối với việc bọn họ vơ vét tài sản của chúa tể vì vậy hứa thanh không tin đối phương tâm trí không cao mà dựa vào phán đoán này dẫn hai người bọn họ tới đây và lại để họ cứ ngang nhiên đi qua mà đầy cửa cái này đã nói rõ nguyên do rồi điều này hiển nhiên cũng là phán đoán của nhị nghiêu vì vậy khi hứa thanh quanh người cúi đầu Đồng thời nhị nghiêu cũng là cúi đầu thật sâu Từng ngáy lập tức biến mất Hai cái đầu lâu chậm rãi mở mắt ra Nhìn hai người hứa thành Sau đó ánh mắt dịch chuyển Nhìn cánh cửa đá Ánh mắt của chúng cũng nổi lên cương trọng cùng với nghiêm nghị Càng có kiên kỵ mãnh liệt Nhưng cuối cùng Có lẽ là phán đoán của nhị nghiêu và hứa thành đã đúng Hoặc cũng có thể vì lý do khác Hai cái đại đầu lâu này nhìn nhau Đồng thời thổi một hơi Hai hơi thở này Vô thành rơi xuống cánh cửa đá Cánh cửa đá lập tức rung động mạnh, Hứa Thanh và Nhị Ngưu nắm lên cơ hội, mỗi người bùng nổ sức mạnh, dùng hết sức đẩy ra. Cuối cùng cánh cửa đá chấn động mạnh bị đẩy ra một khe hở. Ngay khi khe hở xuất hiện, mùi từ khí lan tỏa, dao động đạo văn cũng theo đó mà tràn ra. Tâm thần của Hứa Thanh và Nhị Ngưu chấn động, bởi vì thông qua khe hở này, ánh mắt của bọn họ qua đó đã nhìn thấy một cảnh tượng làm giấy lên phong bạo trong tâm thần. Đó là một cung điện hùng vĩ ở dưới lòng đất. Vô số hải cốt trong chất tạo thành tế đàn Tiền cốt khoanh chân Cùng với rất nhiều ân ký truyền thừa Cùng với đạo ngân quyền hành Còn có từng kiện đại đế bảo đang trôi nổi nơi lửng Ở bốn phía Chỗ bế quan của minh viêm đại đế Những chữ này trong khoảnh khắc Hiện lên trong đầu hứa thanh và nhị nghiêu Đồng thời họ cũng nhận thấy Trong cung điện dưới lòng đất này Có những cánh cửa đá khác có phòng bế có đã bị mở ra Và phía sau những cánh cửa đá đã mở Đều có thân đảnh đang ngồi xếp bằng Tổng cộng 3 người Đúng là tù sĩ tẩy mà vũ đã tiến vào nơi đây Cùng với bọn họ Hứa thanh và nhịn nghiêu nhìn về phía bọn họ Ba phương này cũng đều gần đầu Ánh mắt xuyên qua khe hở chỗ cửa đá Hai người hứa thanh và nhị nghiêu Đối mắt cùng với bọn họ Hết chiều 1069 Đa tạ, chư vị đã ủng hộ và quan tâm Xin hẹn gặp lại